Дякую No Nay say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thứ tha. Trai bán làng nhìn sân ca si mê. Anh chăng sáng nàng đẹp hơn anh chăng? Nơi núi rừng nàng đã tiên muôn hoa. Nàng đã mang tên loài chim núi rừng. Sầm lung linh nắng mai, nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mấy chim lắng nghe. Tên của nàng là loài chim sơn ca. Tiếng em hát trời ngừng mấy chim lắng nghe. Tên của nàng là loài chim Cho ngày nay